hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 317 Bạch thị bị diệt. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại thuyen audio.fi thư phòng Bạch phủ. Bạch Thành đang thương lượng kế sách với huynh đệ Ban Chi và phụ tá thì ngoài cửa quản sự vội vàng chạy tới bẩm báo. Lão gia, Phương Tam công tử và từ Tam công tử tới. Trong lòng Bạch Doan Thành thầm than một tiếng, phượng chi giao là tâm phúc của mặt tu nghiêu còn tự thanh phong lại là tự gia tam công tử. Đường huynh của tự thanh bách đang bị thương. Lúc này hai người kia đến thì có thể là chuyện tốt gì chứ? Phương tam công tử có nói đến làm gì không Bạch Doan Thành hỏi? sắc mặt quảng sự hơi trắng bệt nói phượng tam công tử nói phụ mệnh vương ra đến gặp lão ra cũng không nói gì thêm. Nhưng mà có không ít thì vệ đi theo sau từ tam công tử, gần như. Đã bao vây toàn bộ nhà chúng ta rồi. Nghe vậy, mọi người trong thư phòng đều cả kinh, sắc mặt càng thêm khó coi. Một lúc sau, Bạch Doan Thành mới thở dài một tiếng nói thôi. Để ta đi xem một chút. Mang theo quản sự tới đại sảnh quả nhiên thấy Phượng Chi dao áo đỏ và từ thanh phong áo đen một đứng một ngồi trong đại sảnh. Thấy ông đến. Phượng Chi Giao đang ngồi uống trà mới đứng dậy chắp tay cười như gió xuông. Bạch ra chủ. Tại hạ quấy rầy rồi. Từ thanh phong đứng một bên không biểu cảm, sắc mặt cũng không thể nói là đẹp mắt. Nụ cười của Bạch Doanh Thành có chút cứng ngắc. Chắp tay đáp lễ nói nào có. Phượng Tam công tử và Từ Tam công tử đại giá quan lâm, là vinh hạnh cho Bạch gia mới phải. Mời hai vị ngồi xuống dùng trà. Từ Thanh Phong không chút cảm kích, không cần, bản công tử tới không phải để uống trà. Bạch Doanh Thành nghẹn họng. Ông vốn nghĩ từ thanh bác suốt thân từ ra thì cho dù có tập võ cũng âm hòa lễ độ giống như từ thanh bác. Không ngờ hắn lại thẳng thắng như vậy. Không nể mặt người ta chút nào. Phượng Chi Giao cũng không để ý, cười không chút thành ý nói Bạch Gia chủ không cần để ý, tâm trạng hắn không tốt cho lắm. Bạch Doan Thành có chút, cẩn thận hỏi Bạch Gia ta chiêu đại có chỗ nào không chu toàn sao? Từ thanh phong cười lạnh một tiếng nói dù là người nào nghe nói có người muốn giết biểu muội cùng tiểu chức còn chưa ra đời của hắn thì cũng không vui nổi. Bạch Doan thành kinh hải, sắc mặt trắng nhật cười lớn nói tam công tử nói gì vậy, chuyện này. Vương Phi Phong nghi vạn thiên kẻ nào lại dám đại nghịch bất đạo như vậy. Phượng Chi Giao không chút để ý phe phẩy chiếc phiến. Có chút tiếc hận nhìn Bạch Doan Thành nói Bạch gia chủ Lời tự huynh là thật đó. Nếu không tại Hạ cũng không cần phải đi chuyến này. Lần này tại Hạ tới. Là để điều tra chuyện này. Nụ cười của Bạch Doan Thành đã sớm cứng ngắt. Giống như đeo mặt nạ vậy. Tơ máu trong mắt không thể che dấu mạnh mẽ đè xuống nổi khiếp sợ. Phượng Tam Công Tử, đây là ý gì? Phượng Chi Giao cũng không nói vòng vo với lão ta. Nghiêm mặt nói tại hạ nhận được tin tức. Nói Tôn Phu Nhân nổi lên sát tâm với Vương Phi. Vương Gia rất tức giận. Nhưng mà, dù sao Bạch Gia cũng không giống với những người khác. Vương Gia vẫn nguyện ý cho Bạch Gia chủ mấy phần mặt mũi. Kính xin Bạch Gia chủ mời Tôn Phu Nhân ra ngoài cùng Tại Hạ đối chức một phen. Nếu như không có chuyện này thì Tại Hạ cũng có thể trở về giao phó với Vương Gia và Vương Phi. Chuyện này. Trong lòng Bạch Doan Thành âm thầm kêu khổ. Mới vừa rồi Thê Tử Thổ lộ ý định với mình. Lúc này người của định Vương Phủ đã tìm tới cửa. Bạch Doan Thành không nắm được rốt cuộc Phượng Chi Giao đã lấy được chứng cứ gì. Hơn nữa không biết người định vương phủ trong phủ mình đã nghe được mấy phần câu chuyện. Phượng Chi Giao dương mày kiếm. Cười nhạc nói đây cũng là cơ hội cho Bạch Gia Chủ chứng minh mình trong sạc. Bạch Gia Chủ do dự như vậy. Chẳng lẽ là có chuyện gì khuất tức. Bạch ra ngoài mặt thuần phục định vương phủ Nhưng trong tâm vẫn như cũ không phục sao Làm sao có thể Bạch Doan Thành vội vàng nói như vậy Tại hạ mời phu nhân ra ngoài là được Dứt lời định cho người đi mời Bạch phu nhân đến đây Phượng Chi giao lại vung tay lên cười nói không cần phiền phức như vậy Chúng ta tự đi một chuyến thì nhanh hơn Chuyện này Chỉ sợ hậu viện không. Bạch Doan Thành có lòng cự tuyệt. Phượng Chi Giao lạnh nhạt cười nói người chúng ta mang tới đều tuân thủ quy cũ. Chỉ cần người của Bạch Gia chủ kín miệng thì tất nhiên sẽ không có lời đồn nào truyền ra ngoài. Nhìn Phượng Chi Giao cười mà như không cười. Lại chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Từ Thanh Phong. Bạch Doan Thành chỉ có thể thối lui. Như vậy, Phượng Tam Công Tử Từ Tam Công Tử Xin mời Bạch Doan Thành mang hai người một đường đi thẳng về phía hậu viện của Bạch Phu Nhân Mời vừa đi tới cửa viện đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc than Trong lòng Bạch Doan Thành căng thẳng cũng không đợi Phượng Chi Giao và Từ Thanh Bách nhanh chóng đi vào Vừa vào cửa liền thấy Bạch phu nhân nằm trên mặt đất, phía dưới tràn đầy vết máu đỏ sậm bụng cắm một thanh chùy thủ nhỏ. Nhìn dáng vẻ Bạch phu nhân một tay nắm truy thủ quả thật có mấy phần giống tự sát. Bạch Doanh Thành cũng nhận ra, thanh chùy thủ kia chính là thanh chùy thủ lúc Bạch Thanh Ninh còn sống yêu thích nhất. Thấy Bạch phu nhân chết, Phản ứng đầu tiên của Bạch Doan Thành lại là thở phào nhẹ nhõm. Rồi thuận theo đó mà nhàn nhạt bi thương khi thấy thê tử kết tóc chết đi. Quay đầu lại. Thấy hai người phượng chi giao và từ thanh phong sánh vai mà tới. Bạch Doan Thành cất tiếng buồn bã nói phượng tam công tử. Từ tam công tử. Cơn. Hơn. U. I. E. Bà ấy bị người hại chết Phượng Chi Giao không cho lão cơ hội Liết mắt nhìn rồi cau mày nói sao lại thế này Tại sao bạch phu nhân tự sát Từ thanh phong khoan tay Lạnh lùng cười một tiếng nói đương nhiên là có tật giật mình Vào nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao Đi vào bên trong vài bước quả nhiên thấy được linh vị của Bạch Thanh Ninh trước linh vị còn cắm một nén hương mới đốt. Phượng chi giao xoay người nhìn Bạch Doan Thành. Cười lạnh một tiếng nói Bạch gia chủ Chuyện này ông định giải thích thế nào Bạch Doan Thành cố gắng trấn định nói tại hạ không hiểu Phượng Tam công tử có ý gì. Linh vị tiểu nữ có vấn đề gì sao? Phương Chi Giao cười suy một tiếng. Nhàn nhạc nói bạch gia chủ đây là đang dạy dỗ Phượng Tam không chịu đèn sách suốt thân vợ bé nhà nghèo sao. Nếu là cung phụng linh vị thì có người nào đem linh vị cung phụng trong phòng ngủ của mình không? Mặt mũi bạch doan thành tái nhật. Nghiêm mặt nói cơn. Hơn. U. I. E. T kin từ nhỏ đã cực kỳ cưng chiều tiểu nữ. Hôm nay chợt mất con gái, cho nên mới cho nên mới mang lòng oán hận, muốn ám sát Định Vương phi để báo thù Định Vương phủ đúng không? Phượng Chi giao tiếp lời nói. Bạch Doanh Thành lạnh lùng nói: "Phượng Tam công tử, người đây là vu oan người khác." Phượng Chi Giao bình tĩnh nói có phải vu oan hay không thì bạch gia chủ cứ đến trước mặt vương gia giải thích đi. Bạch Doan Thành có chút hốt hoảng nhìn về phía cửa, bóng dáng một nhóm người áo đen khiến trong lòng ông sinh ra một tia tuyệt vọng. Dưới cái nhìn chầm chăm của Phượng Chi Giao và từ thanh phong rốt cuộc vẫn cúi đầu như đưa đám. Tháng 9 Tây Lăng hoàn thành. Mặc dù không có chiến trận nhưng vẫn như củ tinh phong huyết phủ không ngừng. Ít ngày sau sự kiện huyết tẩy trước hoa huyển tôn gia. Thì bạch gia vốn được coi là Tây Lăng Hậu Phi chi tục cũng bỏ mình theo. Bạch phu nhân vì muốn báo thù cho nữ nhi mà có ý đồ ám sát vương phi. Sau khi âm mưu bại lộ đã tự vẫn mà chết. Người trong bạch gia cũng bị giam lại trong ngụt. Mặc dù không lập tức xử trảm nhưng mà đám quyền quý Tây Lăng bọn họ cũng không ai đi nghe ngóng tin tức của Bạc Gia nữa. Lúc đầu Vương Phi bị ám sát đã liên huy đến một nửa người trong hoàn thành Tây Lăng. Hôm nay Bạch Gia lại tới hành thiết lần nữa. Là muốn hại chết nửa người còn lại trong thành sao. Ngô xuẩn như vậy chết có gì đáng tiếc nào có ai muốn dây vào bọn họ nữa. Tôn gia, Tôn phu nhân ôm tiểu nữ nhi ngồi trong thư phòng xem sổ sát. Nghe người làm bẩm báo bạc gia bị tịch biên ngay cả mấy mắt cũng không nháy một cái. Nhàng nhạc nói đã biết. Người lùi xuống đi. Người bẩm báo cung kính cáo lui Qua một lúc lâu Tôn phu nhân mới đặt sách xuống ngẫm đầu nhìn nữ nhi. Nhàn nhạt mỉm cười nói hiểu phức nhìn có hiểu không tôn hiểu phức mới chỉ là hài tử bảy tám tuổi Tất nhiên xem không hiểu mấy quyển sách chẳng chịch chữ này Có chút đưa đám Lại có chút ngượng ngùng lắc đầu Nhẹ giọng nói mẫu thân Hiểu phức thật ngốc quá Tôn phu nhân mỉm cười dịu dàng xoa đầu nữ nhi cười nói lúc mẫu thân bằng tuổi con cũng xem không hiểu từ từ học là được. Tôn hiểu phức khéo léo ngật đầu. Nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của mẫu thân một chút. Có chút do dự nhưng rốt cuộc vẫn hỏi mẫu thân. Gia đình bạch bá mẫu. Chết rồi sao mặc dù còn nhỏ nhưng tôn phu nhân thường mang theo nữ nhi ra ngoài. Cho nên đại đa số quý phụ quyền quý trong kinh thành Tôn Hiểu Phức đều biết. Tôn Phu Nhân lại cười nói không biết nữa, sao Hiểu Phức lại cho rằng bọn họ đã chết. Thân thể nho nhỏ của Tôn Hiểu Phức hơi run rảy một chút. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy váy Tôn Phu Nhân nói Hiểu Phức nghe nói định vương giết rất nhiều người. Người nhà triệu tỷ tỷ còn có tiền ca ca đều bị giết chết. Tiểu hài tử vốn không hiểu cái gì là chết nhưng mà vụ ám sát ngày đó tôn hiểu phức cũng có mặt. Mặc dù được tôn phu nhân hết sức che chở nhưng mà tôn hiểu phức vẫn thấy được những thi thể khắp người máu tươi kia. Vì vậy, ở trong lòng nàng, đồng bạn cùng chơi đùa trước kia chết chính là biến thành những cổ thi thể tan tành đầm đìa máu tươi như vậy. Cảnh tượng đó quả thật khiến cho một tiểu hài tử 8 tuổi cảm thấy vạn phần sợ hãi Hiểu Phức sợ định vương không Tôn Phu Nhân cúi đầu nhìn nữ nhiệt, nhẹ giọng thở dài Vâng, Tôn Hiểu Phức nặng nề gật đầu, bày tỏ nàng rất sợ hãi Đại ca ca y phục màu trắng tóc bạc lớn lên rất dễ nhìn đó Trong mắt Tôn Phu Nhân mang theo nhàn nhạt đau lòng Rồi nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Nhẹ giọng nói hiểu phức không cần sợ hãi. Định vương và định vương phi không phải là người xấu. Chúng ta trông coi sản nghiệp của phụ thân con để lại không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chầm chầm. Chỉ có đầu phục định vương phủ thì mẫu thân mới có thể giữ được đồ mà phụ thân để lại cho con á. Cho nên... Sau này nếu như nhìn thấy định vương và định vương phi, hiểu phức nhất định không được sợ hãi có biết không? Bọn họ đều là người tốt, sẽ không làm hại hiểu phức. Tôn hiểu phức có chút mờ mịt nhìn mẫu thân nàng từ trước đến nay lời mẫu thân luôn đúng, nhưng mà định vương giết nhiều người như vậy thật sự là người tốt sao? Người tốt không phải là không làm chuyện xấu sao? Giết người Cũng coi là chuyện xấu mà Giống như hiểu được nữ nhi đang nghĩ gì Tôn phu nhân thấp giọng thở dài Nói có người giết rất nhiều người Nhưng chưa chắc đã là người xấu Có lúc là vì thân bất do kỹ Chống lại ánh mắt mờ mịt của nữ nhi Tôn phu nhân vuốt vuốt đầu nhỏ của con cười Nói chờ hiểu phức trưởng thành thì sẽ hiểu Tôn dư thị tụ nương ra mắt vương gia, vương phi. Trong thư phòng của dịch quán, Tôn phu nhân hướng về phía dịp ly và mặt tu nghiêu cung kính hành lễ. Mặt tu nghiêu ngẫm đầu lên nhìn nàng một cái lạnh nhạt nói đứng lên đi. Tôn phu nhân tạ ơn. Cuối đầu thấp giọng nói với nữ nhi hiểu phức. Còn không mau bái kiến vương gia và vương phi vốn là tôn hiểu phức đã hảo hảo dạy dỗ ở nhà giờ đột nhiên xảy ra chút vấn đề. Thấy mặt tu nghiêu ngồi trên thượng vị liền bị dọa sợ đến không nói lên lời. Chỉ núp bên người mẫu thân. Kéo góc áo tôn phu nhân. Thế nào cũng không dám ra ngoài. Diệp Ly thấy thế, mỉm cười nói với tôn phu nhân bé còn nhỏ không cần miễn cưỡng. Tôn phu nhân chỉ biết cười ánh mắt nhìn nữ như nhiều thêm một tia nhàn nhạt lo lắng. Đợi đến khi bà Vú đem tôn hiểu phước mang ra ngoài. Tôn phu nhân mới nghiêm trang hướng về phía mặt tu nghiêu và diệp ly xá một xá. Trầm giọng nói lần này vương phi bị ám sát. Đều là do thiết thân an bài không thỏa đáng. Xin vương ra rán tội. Mặc dù mấy ngày nay. Mặt tu nghiêu không giận chó đánh mèo các nàng. Nhưng mà tôn phu nhân vốn nhảy bén lại phát hiện định vương vì chuyện lần này của định vương phi mà có chút bất mãn với tôn gia. Chẳng qua là Tây lăng hoàn thành mới vừa thu vào tay, định vương tự nhiên không thể nào đem tất cả quyền quý phú thương phế bỏ. Húng hồ tôn gia còn dẫn đầu ngã về phía định vương phủ. Hôm nay bạch gia không còn. Bất luận thế nào thì lúc này định vương cũng sẽ không động đến tôn gia Nhưng mà Hiện tại không động Không có nghĩa là tương lai cũng không động Mặc dù thân là nữ nhi Nhưng nếu như nàng đã gánh trên vai thanh danh gia chủ tôn gia Thì cũng phải gánh vác trách nhiệm của một tôn gia gia chủ Quả nhiên Mặt tu nghiêu nhàn nhạt nhìn nàng không nói lời nào Nhưng áp lực mơ hồ kia lại làm cho tôn phu nhân thân gái tuy thông minh mà yếu nhược có chút khó khăn cúi đầu. Trên chủ vị, Diệp Ly nhẹ nhàng cầm tay mặt tu nghiêu nhàng nhạt mỉm cười. Thần sắc mặt tu nghiêu hơi hòa hoảng, lạnh nhạt nói lần này Vương Phi thay ngươi cầu tình trừng phạt liền miễn đi. Bản Vương và Vương Phi sắp rời hoàn thành. Sau này các ngươi phải cố gắng phụ tá tứ công tử cai quản Tây lăng cho tốt Hiểu chưa trong lòng tôn phu nhân vui mừng Hướng về phía Diệp Ly cung kính xá một xá Nói tôn thị tạ đại ân của Vương Phi Diệp Ly nhàng nhạt mỉm cười Giờ tay lên nói đứng lên đi Chuyện này vốn không liên quan đến ngươi Lại nói Chuyện này quả thật có chút oan ủ ổng tôn phu nhân Hội hoa xuân kia vốn cử hành là để thay định vương phủ kết giao với đám người có ý định đầu nhập vào định vương phủ Sao nàng có thể lường trước được chuyện thích khách nhân cơ hội này đến hành thức được huống hộ lấy thế lực của tôn gia Sao có thể chống lại đám tâm phúc tin nhụy dưới trướng trấn nam vương Nàng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, lại mang theo tiểu nữ nhi chống đỡ đại gia nghiệp vốn là đã rất khó khăn. Chỉ cần nàng không làm chuyện gì không nên làm, Diệp Ly cũng nguyện ý cho nàng mấy phần mặt mũi. Tôn phu nhân càng thêm cảm kiếp Diệp Ly. Trong lòng nàng hiểu, mặc dù mình có thể chống đỡ gia nghiệp tôn gia... Nhưng mà so với đám người tài ba dị sĩ trong định vương phủ thì nàng cũng không coi là cực kỳ xuất sắc. Ngay cả về gia nghiệp thì hàng gia và phượng gia trong ly thành cũng hơn xa tôn gia. Muốn lấy được sự coi trọng của định vương là không dễ dàng. Nhưng nếu có vương phi nâng đỡ, bất luận thế nào thì người bình thường cũng không dám ước hiệp cô nhĩ quả phụ các nàng. Như vậy ánh mắt nhìn về phía dịp ly càng thêm chân thành Tôn phu nhân hướng về phía dịp ly bái tạ rồi mới đứng lên Chuyện Bạch Gia có xử lý thỏa đáng không Tôn phu nhân đứng dậy Mặt tu nghiêu mới mở miệng hỏi Bạch Gia là thế gia nội danh Tây Lăng Sản nghiệp trong tay tất nhiên vô số Còn có chân bảo của Hoàng hậu các triều đại được Tây Lăng hoàng ban thưởng Không nói người ngoài mà ngăn cả Tôn phu nhân phụ mệnh đi theo ghi chép tài sản cũng lấy làm kinh hải Tôm phu nhân gật đầu nói đã xử trí thỏa đáng. Sản nghiệp dưới tay Bạch gia đã được hạt toán, sau đó mang tới thư phòng Niêm Phong cất vào kho. Chỉ chờ tứ công tử lành vết thương là có thể kiểm tra và nhận. Mặt khác, phát hiện năm vạn 7000 lượng bạc, một vạn 2000 lượng hoàng kim. Trong ngân hàng có 87 vạn 3000 lượng bạc. Ngân phiếu 10 vạn lượng. Các loại đồ cổ trân quý có 678 món. Châu báo đồ trang sức đeo tay có 34 rương. Tranh chữ danh quý có 270 năm cuốn. Cổ tịch bản lẻ có 452 quyển. Tất cả tài sản tịch biên của Bạch gia tổng cộng lên tới 500 vạn 2. Cũng đã ghi vào trong danh sách thỉnh vương gia và vương phi xem qua. Đến sau khi tứ công tử tiếp quản hoàn thành thì sẽ cho người chuyển về ly thành. Vừa nói tôn phu nhân vừa lấy trong tay áo ra một quyển sách mỏng dân lên. Mặt tu nghiêu nhận lấy nhìn một cái. Cười nhạt nói xem ra Tây lăng không tính là nghèo tốn. Không biết còn có phần nào cất giấu trong dân gian hay không sang tay đem sách đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly lật sách cũng có chút kinh ngạc. Nhưng mà nghĩ một chút gia nghiệp của định vương phủ khổng lồ khó có thể đếm hết thì lại cảm thấy cũng không khó tiếp nhận như vậy. Đây mới là gốc rễ của đại tộc trăm năm. Mấy vạn lượng bạc của Diệp ra lúc trước cũng chỉ tính là mắc gà. Rõ ràng chỉ là bắt đầu tân quý Nhà giàu mới nổi mà thôi Nhưng mà ngay cả như vậy Thì gia nghiệp bạch gia cũng thật sự quá nhiều Chỉ là bạch gia mấy đời đã có mấy vị hoàng hậu Mười mấy vị hoàng phi Quan hệ cùng đám hoàng thất Không thể nói là không mật thiết Cho nên của cả nhiều như vậy cũng không khó hiểu Diệp Ly suy nghĩ một chút Nói ngân phiếu, bạc và hoàng kim phát hiện được đều đưa cho tứ ca đi. Quân lương và quân nhu cho 30 vạn đại quân nếu như vẫn lấy từ ly thành thì không khỏi có chút lao sư động chúng. Mặt tu nghiêu không chút đáng đo, gật đầu nói A Ly nói đúng, để lát nữa trác Tịnh đưa qua. Diệp Ly gật đầu một cái không để ý đến chuyện này nữa, nhìn sách trong tay nói những thứ đồ cổ này. Chỉ sợ mang về cũng có chút khó khăn. Chỉ chọn vài thứ mang về là được. Ta thấy trong này có hai thanh bảo kiếm. Hơn nửa lúc trước cũng có người đưa tới hai thanh. Vậy đưa cơn. Hơn. Ờ. T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Gơn. Tướng quân Lữ tướng quân cùng nguyên tướng quân mỗi người một thanh Một thanh dư lại thì tặng cho nam hầu đi Mặt tu nghiêu dựa vào trong ghế Vuốt vuốt lọn tóc của Diệp Ly Một mặt ra hiệu cho trác tỉnh đứng hầu bên cạnh ghê nhớ lời Diệp Ly phân phó Nàng chỉ tặng mấy người trương khởi lang không sợ phượng tam tới âm ị với nàng sao Diệp Ly cười hiếp mắt nói ta nhớ trong đám đồ cổ có một cây chiếc phiến nan mạ vàng vẽ ngàn dặm núi sông do đứt thân tiền triều ngô chi khải ngự bút. Nói vậy Phượng Tam công tử chắc yêu thích chiếc quạt này hơn bảo kiếm một chút đi. Phượng Chi giao sư nay yêu thích khoa khoan mình tiêu sái lỗi lạc. Chẳng quảng mùa đông hay mùa hạ đều vung vậy chiếc phiến trên tay. Như vậy đối với hắn một thanh bão kiếm còn chẳng bằng một cây quạt. mặc tu nghiêu tự hồ nghĩ tới dáng vẽ phượng tam công tử một thân áo đỏ cầm chiếc phiến nhẹ lay động cực kỳ đắc ý. Không khỏi cười một tiếng đồ tốt như vậy cho hắn thật sự là lãng phí. Nhưng vẫn khoét khoét tay ý bảo trác tỉnh ghi lại. Diệp Ly từ trong sách chọn ra rất nhiều đồ ban thưởng cho công thần trong chuyến Tây Chinh lần này, gần như ai ai cũng có. Mặt khác, cũng nhớ tăng thêm một tháng lương cho binh lính bình thường. Dù sao lần này đồ tịch biên của bạc gia cũng là của cải ngoài ý muốn. Nếu như định vương phủ một mình lấy hết ngược lại không tốt. Trong lúc đó, Mặt tu nghiêu cũng không có bất cứ ý kiến gì Chỉ mỉm cười nhìn Diệp Ly ung dung phân phó những chuyện này Trên mặt không còn nụ cười lãnh đạm như bình thường mà có vẻ hết sức dịu dàng và ấm áp Trác tỉnh, Lâm Hàn đứng bên cạnh không thèm để ý Nhưng Tôn Phu Nhân cùng đứng chờ lại cực kỳ khiếp sợ Hiện nhiên sự tín nhiệm của định vương đối định vương phi hơn xa bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng. Rất nhiều chuyện định vương phi căn bản không cần thương lượng với định vương. Mà trực tiếp phân phó người làm. Định vương cũng không có chút không vui hay nghi vấn nào. Giống như định vương phi nhúng tay vào chính vụ cùng với quân vụ của định vương phủ là chuyện hiển nhiên. Lần này Tôn Phu Nhân càng thêm mấy phần co trọng và trung thành với Diệp Ly Chờ Diệp Ly phân phó xong trác tỉnh liền xoay người ra cửa làm việc Diệp Ly khép sách lại cười nói những bản lẽ này chúng ta đều mang về Ly thành đi Ông ngoại thấy được nhất định sẽ rất vui Ngược lại không nghĩ tới Bạch gia cư nhiên cất giấu nhiều bản lẽ như vậy Mặc dù số lượng so với tự gia mà nói thì có chút không đáng kể Nhưng trong đó có rất nhiều bản tịch quý giá chỉ có thể gặp mà không thể cầu Chính là nhiều hơn một bản cũng đủ để rất nhiều văn nhân nhã sĩ không kìm được vui mừng Mặt tu nghiêu cười nói chỉ sợ chúng ta không có cách nào mang đi toàn bộ Dù gì cũng phải lưu lại một chút để tứ ca nàng dùng khi hối lộ chứ Diệp Ly chết mắt một cách đột nhiên hiểu ra Không chỉ Ly Thành mới có đại nho mà ngay ở Tây Lăng cũng có một vị đây Hơn nữa đúng lúc bọn họ có việc muốn cầu người ta Nếu Long Đình tiên sinh mà biết cuốn cổ tịch bản đơn lẽ lại không cho hắn Thì lão ra tự chỉ sợ không gây khó dễ tứ ca mò phen thì sẽ không chết tâm Diệp Ly đành phải lựa ra một chút sách mà ông ngoại và hai cậu có hứng thú để mang đi. Còn lại đều giao cho từ Thanh Bách dùng làm nước cờ đầu mời Tú Đình tiên sinh rời nối. Thời gian trôi qua cực nhanh. Đảo mắt đã qua mấy ngày. Đã đến lúc mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly chuẩn bị lên đường trở về Ly Thành. 30 vạn đại quân và Trương Khởi Lan đều ở lại Tây Lăng. Đi theo Mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly cùng trở về chỉ có Phượng Chi Giao, Tử Thanh Phong, Vân Đình và 3000 Nghìn Hắc Vân Kỵ cùng đám ám vệ kỳ lân. Một ngày trước khi đi, Mặt Tu Nghiêu lấy danh nghĩa định vương ban bố đạo chiếu lệnh đầu tiên ở Tây Lăng. Chiếu lệnh tuyên cáo đổi hoàn thành Tây Lăng thành An Bình Thành. Đồng thời sắc phong từ Thanh Bách làm tổng đốc của Nam Châu 12 thành Tây Lăng. Quản lý tất cả quân vụ. Chính vụ cùng dân vụ ở Tây Lăng. Lại phong Trương Khởi Lan làm trấn Tây Đại tướng quân. Thống lĩnh 30 vạn đại quân đóng ở Tây Lăng. Tất cả binh mã trong cảnh nội Tây Lăng đều chịu sự quản lý của Trương Khởi Lan. Chiếu lệnh vừa ban ra. Mọi người đều khiếp sợ không thôi. Mặc dù trước giờ chưa từng có quan hàm tổng đốc nhưng chỉ nhìn quyền lợi mặt tu nghiêu ban cho là có thể hiểu chức vụ này có quyền hạn vô cùng to lớn. Chỉ cần ở trong cảnh nội Tây Lăng thì có thể nói chính là thiên hạ của từ Thanh Bá. Mặc dù có trương khởi lan trong coi quân vụ tiết chế nhưng mà cần phải biết là quân lương cũng nằm trong tay từ Thanh Bá, Như vậy có thể nhìn ra được sự tín nhiệm của định vương đối với từ gia Mà sâu sắc cảm thấy mình bị mặt tu nghiêu đào hố một phen Từ thanh bách bớt đắc dĩ chống đỡ thân thể mới có thể đi lại Tự mình đem hơn trăm vạn ngân lượng mặt tu nghiêu giao cho trả lại cho hắn Bày tỏ nếu Phượng Hoài Đình tới thì chuyện tiền nông tự nhiên sẽ cho người thông hiểu đi lo liệu, bản công tử không quản được. mặc tu nghiêu thấy từ thanh bách không tin tưởng mình có chút không vui. Từ thanh bách bớt đắc dĩ thở dài nói tại hạ không có đắc tội định vương điện hạ đi. Ngươi muốn đặt ta trên đóng lửa sao? Mặt tu nghiêu chỉ đành phẫn nộ thu hồi Biện giải đây không phải là bản vương tin tưởng từ tứ công tử sao Nhưng trong lòng lặng lẽ thở dài Người của tự gia sinh ra thông minh như vậy làm gì Đây không phải do hắn cảm thấy cái tên từ thanh trần giảo hoặc không nhờ vã được Nói không chừng tùy thời sẽ chạy cho nên mới muốn rèn luyện từ tứ công tử một phen sao So với cái tên từ thanh trần đa trí như yêu thì từ thanh bách thông minh lại dễ gần chính là lựa chọn tốt để làm kẻ nô dịch mới phải. Định vương đầy bụng oán khí ngược lại quên mất. Nếu như từ thanh bách không đủ thông minh thì hắn cần gì phải hao tâm tổn sức giữ lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com